Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lăng Bắc Hàng nhìn thấy được ánh mắt chiếm đoạt của anh đối với hạn điểm nhi. Nam Thiên Kinh nghe xong thì trong lòng liền chấn động. Nhưng là anh nghĩ đây chính là cái giá mà cô phải trả cho việc đã kiến mặt mặt của anh khổ sở. Đó là cái giá cho việc độc ác của cô ta. Nam Thiên Kinh lạnh lùng nói Cái giá sao? Mẹ kiếp nhà anh, anh là đồ đân sao? Anh chẳng phải là có tiền. Chẳng phải là rất thông minh sao? Tại sao anh không tìm hiểu mọi người rồi hãng buộc cội người ta chứ? Ngô mẫn không thể nhìn được mà bộc phát. Đổ khốn nha anh. Anh hãy nghe rõ đây. Chuyện năm đó không phải là điểm nhi lầm. Cậu ấy không bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì của ai cả. Cuộc thi năm đó đáng lý ra, cậu ấy là người tham gia. Nhưng vì trước ngày thi ấy, cậu đã xảy ra sự cố sốt cao mấy ngày phải nằm viện cách ly. Làm thế nào mà năm đó cậu ấy lại được doãn mặt mặt chứ? Ngô Mẫn thuộc lại Cô chính là người bạn bỏ học bỏ thi Bỏ chơi để bệnh viện chờ Điểm Nhi tỉnh lại Sau khi nghe Điểm Nhi nói Cô liền cho người điều tra lại vụ án năm đó Tôi không biết vì sao Anh lại đối xử với vợ anh như vậy Nhưng đây chính là căn bệnh Án năm đó tôi còn lưu lại tại bệnh viện Vì là bệnh nhân đặc biệt Nên bệnh viện đã giữ lại Bác sĩ nói rằng Cậu ấy phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra Nhưng là từ khi ba mẹ cậu ấy không biết vì sao mất tích, cậu ấy cũng không đến bệnh viện nữa. Hai năm qua khi gặp anh, cô ấy luôn vui vẻ hạnh phúc cười. Cũng quên đi căn bệnh kỳ lạ kia, cũng không cho tôi mở miệng nói với anh. Ngô Mẫn nói lại. Hiện tại cô ấy đã mang thai được ba tuần, sức khỏe rất là kém. Làm bác hàng chưa nói hết câu, thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Điểm Nhi chạy rất nhanh ra ngoài. Điểm Nhi, ba người cùng hốt hoàng nhau đuổi theo. Tại bệnh viện, Hạ Điểm Nhi nhìn bác sĩ nói với từ ngữ cũng không mạch lạc. Tôi, tôi muốn phá thai. Không muốn, không muốn có con. Không được. Nam thiên kinh tức giận quát, khiến cho cô cùng với bác sĩ đều phải giật mình. Khổn kiếp nhà anh. Không phá thì để cô ấy mang nỗi nhục của anh hay sao? Ngô Mẫn mắng anh. Đó là con của tôi. Nam tiên kinh không nhìn vào Ngô Mẫn. Ánh mắt của anh chỉ chú mục vào cô gái nhỏ nhắn kia. Anh không có tư cách. Hạ điểm nhìn nhìn anh cố gắng gần lên từng chữ. Nói xong thì sắc mặt trắng bệch, thở từng ngụm lớn. Cô không thể phá phai vào lúc này, bởi vì sức khỏe của cô rất kém. Ngoài ra bác sĩ Lăng có nói cô không thích hợp để phá thai. Bác sĩ lắc đầu nói xong liền rời đi. Cô bé này thật là đáng thương, bà chỉ biết cầu nguyện cho cô. Điểm Nhi à? Nó là con của anh. Anh muốn có con. Nam Thiên Kinh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, có một chút thối hận. Anh đã cho điều tra. Đúng là năm đó cô phát bệnh nên không tham gia cuộc thi. Nhưng là tên cô đã có trong phòng thi thắng cuộc. Ngày hôm đó, màn Mặt, Mặt cũng đã nói nhìn thấy Điểm Nhi năm đó. Cũng khẳng định là Điểm Nhi đã khiến cho ba mẹ cô luôn lạc ở nơi đất khách quê người. Anh cần giác minh lại mọi chuyện. Nhưng trước tiên anh muốn hạ Điểm Nhi cùng con anh an toàn. Cho nên mới có cảnh hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Đó là ngô tiểu thư, lưng danh tức giận như là muốn giết người. Thuộc hạ của cô hiện nhiên là đông như vậy. Lại bại trận trước một thuộc hạ của Nam Thiên Kình kia. Điểm Nhi cũng bị Nam Thiên Kình cướp đi. Tại nhà của Nam Thiên Kình. Những việc quan trọng, hai cuộc học tôi sẽ trực tiếp điều hành tại nhà. Còn những chuyện khác, em... Hãy giải quyết thay tôi đi. Nam Thiên Kinh đang ở trong phòng làm việc nói chuyện cùng với trợ lý của mình. Từ khi anh đưa Hạ Điểm Nhi về nhà, anh cũng không ra khỏi nhà nửa bước. Thời tiểu ra, Hạ Tiểu Thư vẫn không ăn uống, cũng không mở cửa. Quản gia lo lắng đến báo với anh. Nam Thiên Kinh thơ dài lắc đầu. Anh không nói một lời nào tiến vào phòng của Hạ Điểm Nhi. Hiển nhiên là anh mở cửa được. Thế nhưng hiện tại trước mắt khiến cho anh sợ hãi. Tim của anh như muốn bay ra ngoài. Trên giường kia, thân thể của Hạ Điềm Nhi bất động, hơi thở suy yếu, khuôn mặt trắng bệch, trên cổ tay là máu và con dao dính đầy máu tươi nhìn xuống sàn nhà. Anh hốt hoảng, tay chân luống cuống cầm máu cho Hạ Điềm Nhi, rồi quản gia cũng nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ. Nửa tiếng sau, Nam tổng, tình trạng của Hạ tiểu thư đã ổn định, nhưng tôi phát hiện rừng như cô ấy đã mất chứng mất cảm giác cô ấy đang có dấu hiệu nặng hơn tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện để theo dõi bác sĩ Lê nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.